các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 950, mưu kế của Tầng, 3. Editor Kingobet. Một đám cường giả, ánh mắt âm trầm liếc nhìn đám người Tầng, càng nhích thí gần thiên địa cửu vực. Cực liếc nhìn Tầng, trong lòng có hơi do dự, có nên nói cho hắn biết sự thật. Đại đạo cửu vực đã không còn. Hiện tại gọi là thiên đạo. Cái gọi là tạo hóa của thiên địa quá do Tôn Thượng cố ý tạo ra mà thôi. Hắn mưu đồ khống chế đại đạo cử vực, chẳng phải là mưu đồ thiên đoại sao? Làm sao có khả năng thành công? Cử vực bây giờ đã không dông lúc trước. Cuối cùng cực cũng không lên tiếng nhắc nhở. Tôn Thượng không có nói gì, đã nói rõ mặc kệ Tần tùy ý mưu đồ. Mặc dù thất bại, có lẽ Tần cũng đạt được một ít chỗ tốt. Nhưng mà không biết, hắn bố cục thứ gì ở cử vực? Mấy người Tần di chuyển đến tận biên giới lực bài xích của thiên đạo mới chịu dừng lại Mà Tần yên lặng câu thông với phân thân bên trong cử vực Giờ phút này thiên chi vực Trong một không gian đặc thù bỗng nhiên mở ra một lỗ hỏng Thi hài giống người bắt đầu chui ra Huyết nhục trên thi hài bắt đầu sinh trưởng Cuối cùng biến thành một người có bộ dáng giống Tần như đúc Đồng thời hiện ra đại đạo Khí vận cùng bày ra Nối liền cùng với thiên đạo. Trong cơ thể hắn, hiện ra một tòa thiên địa dị tượng, khí vận cực kỳ thậm. Hơn nữa, tự hồ muốn siêu thoát thiên địa đại đạo. Phân thân của tầng vừa hiện thế, lập tức kinh động tới một đám khai đoại gã cử vực. Nhưng mà, bọn hắn bị ngăn cách, không thể nào tới gần. Tuy rằng bọn hắn cũng cảm ứng được, đột nhiên xuất hiện một cường giả mạnh. Thực lực cường đại. Mấy người hát nguyệt nhìn về phía tầng. Trên người bọn họ có thiên đạo phù ấn, nên cảm ứng được vị trí của tầng. Sở huyền không có nói gì, bọn họ cũng yên lặng quan sát. Khí vận trên người cổ phân thân của tầng, hùng hậu dị thường, một phần là khí vận đại đạo cử vực chuyển hóa thành, một phần là đạt được khí vận tạo của thiên đạo. Vị cổ thần hỗn độn kia, giờ phút này cũng mở mắt ra, nhìn về phía tầng. Hắn không có lộ diện, chỉ mơ hồ phát hiện sự tồn tại của tầng. Đồng dạng. Phân thân của Tần cũng phát hiện sự tồn tại của hắn. Giờ phút này, phân thân Tần mở miệng. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, các hạ chớ ra tay quánh ta. Sẽ không? Vị cổ thần hỗn độn kia, chỉ yên lặng quan sát. Không biết tại sao, hắn có cảm giác tự hồ đại đạo cử vực đã khác với kia. Đương nhiên, thiên địa tái sinh đại tạo hóa, cho nên đại đạo phát sinh biến cũng không lạ gì. Sở huyền yên lặng theo dõi phân thân của Tần. Hắn không có can thiệp, quý để hắn bày bố. Trong lòng chỉ biết cảm thán thủ đoạn của tầng quả thực cao minh. Cổ phân thân này, trên người có khí vận đại đạo hùng hậu, còn được đại thiên vị. Mặc dù đại đạo phát sinh biến cố, bài xích cường giả các tộc ra bên ngoài nhưng lại bỏ qua hắn. Tầng được đại đạo chiếu cố, khí vận rất hùng hậu, vượt quá sức tưởng. Chỉ sợ có liên quan tới chuyện hắn sáng tạo ra phương pháp tu luyện nhân. Chính thành khí vận đều ngưng tụ trên cổ phân thân này, bản tôn của hắn chửi lại một thành khí vận đại đạo. Mà phân thân ở lại cử vực thời gian dài như vậy, bản luôn ngưng tụ khí vận đại đạo. Thậm chí có không ít phương pháp tu luyện của nhân tộc, chỉ sợ đều do cũng thân này sáng tạo ra, sau đó âm thầm truyền cho nhân tộc. Mức độ hòa hợp giữa phân thân này và đại đạo không thấp. Sở huyền đã hiểu rõ kế hoạch của tầng. Phân thân gánh chịu khí vận đại đạo, dung hợp khí vận đại đạo. Dành sự quan tâm của đại đạo Mà bản tôn của hắn trở về Dung hợp cùng phân thân Dựa vào khí vận đại hùng hậu Sau đó khống chế pháp tắc đại đạo cử vực Biến thiên địa cử vực Trở thành thiên địa của mình Kể từ đó Đại đạo cử vực bất diệt Hắn liền mãi mãi bất tử Thậm chí có thể dựa vào chuyện này Để thu lấy phần tạo hóa thiên địa khai của cử vực Cảm ngộ pháp tắc trí thượng Cuối cùng đột phá trí thượng độn Tạo hóa thiên địa khai ít Tức là tạo hóa lúc trời đất vừa mở ra, ở đây ác tạo hóa lúc cử vực vừa được tạo ra, cho dù cuối cùng không thể biến thiên địa cử vực trở thành thiên địa của mình. Nhưng tất nhiên có thể khống chế ít nhất một phần ba pháp tắc đại đạo. Như thế cũng rất cường đại rồi. Đại đạo cử vực chính là đại đạo đầu tiên trong hỗn độn, còn là thiên địa tiên do hỗn độn diễn sinh ra, có chỗ đặc thù khác thường. Mặc dù chỉ khống chế một phần ba đại đạo, tầng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Trừ phi gặp phải người có thực lực đánh vỡ đại Đạo cử vực Nếu không không thể đánh chết hắn Hơn nữa Cũng có thể biến đại đạo cử vực thành căn cơ Cảm ngộ pháp trí thượng Một khi thành công Chỉ cần trí thượng hỗn độn không ra mặt tầng sẽ chết được Cho dù cường giả cấp bậc trí thượng hỗn độn ra tay Cũng sẽ không tuyệt đánh vỡ đại đạo cử vực Mà sẽ sử dụng thủ đoạn khác Kéo hắn từ trong đại đạo cử vực ra ngoài Chỉ cần không diệt đại đạo cử vực Thì Tần vẫn có cơ hội chạy thoát Mặc dù ngủ say Cuối cùng cũng có ngày trở về Thiên địa cử vực Chính là thiên địa đầu tiên do hỗn độn khai mở Nó liên thông với pháp tắc trí thượng hỗn độn Một khi thiên địa cử vực bị hủy Tấn nhiên sẽ tiếp phát pháp tắc trí thượng hỗn độn trắng trả Bởi vậy Cho dù là người có cấp bậc trí thượng hỗn độn Cũng sẽ không ra tây hủy đi thiên địa cử vực Mưu kế của Tần Có thể nói là rất cao minh Một khi thành công cho dù tam tổ tiên thần ma có ra mặt, cũng không thể làm gì được hắn. Sở Huyền cũng tắt lưỡi cảm thán, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hắn mưu đồ chờ đợi biết bao nhiêu năm, xác suất thành công cao tới chín, một khi thành công, trong tương lai có cơ hội rất lớn đột phá chí thượng độn. Nắm trong tay đại đạo cử vực, có thể dễ dàng cảm ngộ pháp tắc chí thượng hỗn độn. Hơn nữa thiên phú của tần cực kỳ yêu nghiệt. Có tư thế chí thượng. Đáng tiếc Đại đạo cử vực đã bị thay thế bởi thiên đạo, cho nên mưu kết của Tần sẽ thất bại. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.